lời kinh là tiếng tôn vinh lời nguyện xin tha thiết mẹ ơi chuối măn côi thì thầm tháng ngày là tình yêu mến con rằng mẹ chót đời chàng hòa mấn côi ơi đẹp mẹ hiền yêu dấu chúng nhân chàng hòa mấn phối là mùa xuân sáng người cho đời tươi mới còn cần gầu lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa cao vời mẹ ơi, Và đơn đau nhiêu vì tình yêu gian dối Mẹ ơi, chuối mân côi thì thầm tháng ngày Là lòng sạm hối tôn xuống mẹ suốt đời chàng hoa mân côi, ôi đẹp tươi xinh thám bao tình by me thầm than để những lo toan lòng nặng mang bao nỗi Mẹ ơi chuối mận côi thì thầm than ngay là niềm cây trống nơi mẹ lành rắc xuống Giang hoa mận côi ôi đẹp tươi xinh, Chưa đời tươi mới. Con trân cao lời ca kính mừng mẹ Chúa ca ca vời. Con trân cao lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa ca